các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Táng mạng nên họ cấm không cho ai vô vì sợ là sẽ có tai nạn mà thôi. Thêm nữa trời tối thế này mà có hai người canh, họ cũng sợ chứ đâu có dám đi tuần quanh nhiều đâu. Nếu chả mày họ có bắt được thì con vẫn trả tiền cho bắt mà. Người thở sữa khóa này có vẻ vừa đã bị tôi thuyết phục. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt dò la mà nói: "Thấy tiền nong thế nào đây?" Tôi đáp: "Con trả bắt bán... 5 lít được chưa?" Người đàn ông này tặc lưỡi nói, "Quá bèo, tôi nghĩ tầm ông già này già mà tham quá." Tôi nói tiếp, "Vậy 8 lít bác nhé." Người đàn ông này vẫn lắc đầu. Thấy ông này có vẻ kèo nhiều, tôi nói, "8 lít là quá nhiều rồi, quả chẳng bác sợ ma nên không dám làm thôi." Người đàn ông này đập báo xuống với mặt giận dữ nói, "Cái gì? Mày nói ai sợ ma hả tên con?" Tôi cười quay người, tính bước ra cửa nói: "Không phải vậy sao hả? Còn thấy tiệm của bác cũng vắng, bây giờ là một phát được 8 lít, khóa thì cũng chỉ có loại thông thường thôi, một vụ lợi như thế ai cho muốn làm? Có không làm thì hỏi chăng chỉ có sợ ma thôi." Bác tở sữa khóa này có vẻ như bị khiêu khích bởi cái câu nói đó của tôi, nên bác tạ đặt tờ báo xuống nhìn tôi, và nói giọng cương quyết: "Làm thì làm, sợ cái đéo gì bố con thằng nào?" thế rồi Bát Tà lại tiến tới phía hộp đồ nghỉ, còn tôi thì mỉm cười mà nghĩ thầm, lớn đầu rồi, cùng đấy bị dụ. Và rồi theo như kế hoạch, tôi phải ứng chứa cho Bát Tà 4 lít, 4 lít còn lại thì đợi xong việc rồi mới đưa. Lỡ lúc hai chiến sĩ đối ngoại quốc phòng không để ý, tôi phải bác sửa khóa nhanh chóng đặng xuống cái hầm để xe tối hôm đó. Tôi với Bát Tà mỗi người cầm một cái đèn pin soi dõi trong cái bóng tối đục trần. Tôi đi trước dẫn đường. Nhưng tôi biết bác ta đang trùng lắm, khi nhìn vào cái ánh sáng đèn pin cứ trùng lên từng hồi. Tiến tới trước cánh cửa đó, tôi chỉ tay nói: "Đây, bác phá hộ cho cái cửa này đi." Bác tợ này đặt đồ nghề xuống nhìn một lúc, sau đó bác ta toạc mồm ra mà ngậm cái đèn pin và bắt đầu hai tay cầm đồ nghề cố mở. Tôi thì đứng bên cạnh cầm đèn soi dõi quanh, như để chắc chắn rằng không có một ai ở dưới này ngoại trừ tôi và bác ta ra. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, đã gần 10 phút rồi mà vẫn chưa xong. Tôi đứng đó, nhìn bác tạ hai tay, cầm đồ nghề hí hoáy dò vô cái ổ khóa. Cái tiếng lách cách kim loại chạm vào nhau cứ vang vọng và lan đi khắp cái hầm gửi xe. Tôi nhìn kỹ bác thợ sửa xe này thì thấy trên trán của bác lấm tấm mồ hôi, tay thì tí toản vẫn trùng lên cầm cặp. Nhìn qua là tôi biết bác ta đang sợ phải cả đái rồi. Nếu mà bây giờ hù một phát thì chắc là bác ta gớt lùa ở đây quá. Tôi đứng đó vừa nghĩ vừa cố nhìn cười khi hình chuông ra cái cảnh tượng đó. Bất ngờ cái tay cầm đèn của tôi bị ai vỗ mạnh khiến tôi đánh rơi cái bậm. Tiếng cái đèn pin rơi xuống nền xi măng như phái tan cái mặt đêm tỉnh lặng lạnh cấy này. Vì điều tiếp theo đây là cái đèn pin của tôi tắt ngắm. Quả như tôi dự đoán bác ta giật thoát người đứng chợt lên Sơ Hải ngậm đèn pin nhìn tôi trợn trắng. Tôi thì cúi vội người, cầm cái đèn pin lên, cố tử cho nó hoạt động lại. Người thợ này móc cái đèn pin tra khỏi mầm, nói với tôi giọng giận dữ: "Mẹ mày đùa ngu vậy, làm tao xíu nữa là chết vì giật mình rồi." Tôi cố bật lại đèn pin và nói: "Bác nó bé thôi, chứ không hay làm chơi mà." Bác thợ nói: "Thôi, mày đưa nó tiền đây, tao không phá được khóa này đâu. Hậu cùng mẹ nó rồi." Tôi vừa vỗ vào cái đèn pin vừa nói, điều kiện mà chúng ta thỏa thuận là nếu bị bắt thì cháu mới trả nốt tiền cho bác, còn bác mà bỏ cuộc thì bác phải đưa lại số tiền mà cháu ứng thiếu cho bác chứ. Sau một hồi cãi vã, cuối cùng thì tôi cũng đã làm được cái đèn pin sáng lên. Và bác ta cũng đã vội vợi tiếp tục quay lại lay hoay với cái ổ khóa mà nói. Thôi được rồi, nếu nửa phút nữa mà không xong thì tao đi về đó nha. Bác ta cứ thế lay hoay với cái ổ khóa đó cho đến khi một tiếng cách lạnh lẽo vang vọng vào trong mặt đêm, một bên cánh cửa từ từ hé mở ra, từ bên trong toát ra một cái hơi lạnh đến bất thường cùng với cái mùi cũ kỹ ẩm mốc. Bất ngờ bác thợ sửa khóa ngã vật ra phía sau, mặt tái mét. Thế rồi bác ta vội vã đứng dậy, vớ lấy đống dụng cụ và quay về phía tôi dục dã. "Cửa mở rồi, trả tiền tao nhanh lên." Tôi ngạc nhiên Vừa bóp phí ra vừa nói. Thì bác cứ từ từ đã. Nhưng bác thợ sửa khóa này vẫn dụng. Bà nhanh lên giùm tao đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net